Các bạn thân mến, tình yêu không chỉ có ngọt ngào hạnh phúc, mà nó luôn đi liền với khó khăn, thử thách, thậm chí có cả sự đau đớn đến tuột cùng. Hãy cùng cô gái trong câu chuyện, cái giá ngàn vàng, trải nghiệm những cảm giác đó nhé. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh, phần 1. Anh và nó yêu nhau không lâu. Không lâu ở đây đơn thuần chỉ giống như chuyện tình yêu, được trải bằng tấm thảm tình dục. Ngắn ngủi, vô hồn Lần đầu tiên khi chuyện đó xảy ra Nó bị ra máu Chớ chiều thầy Anh không tin đó là máu trinh Anh là người đàn ông đầu tiên Trong cuộc đời nó Nó đã dần hiến trinh tiết của mình Cho người đàn ông duy nhất mà nó yêu Nó thường nghe người ta nơm nớp Lo sợ với cái ngàn vàng của người con gái Và nó cũng vậy Khi nó quyết định trao trọn Trinh tiết của mình cho anh Nó đã xem anh như một vị thánh Nó từng ngu dần nghĩ rằng vị thánh đó sẽ ở bên cạnh, che chở, bao bọc cho nó suốt cả cuộc đời. Có ai thấy rằng điều đó thật ngớ ngẩn không? Nó có thói quen nếp người vào lòng anh và thì thầm những câu ngọt ngào nhỏ nhẹ. Anh này, anh là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Nếu sau này không may mình ly biệt, em cũng phải lấy chồng. Nhưng anh vẫn là người đàn ông duy nhất. Em sẽ phải làm nhiệm vụ của một người vợ. Nhưng chỉ là trách nhiệm mà thôi. Cuộc đời em chỉ có một người, và người đàn ông may mắn ấy chính là anh đấy. Nó rất thích nghe anh nói anh yêu nó, mỗi khi nó nằm gọn trong vòng tay anh. Nó từng bảo rằng vòng tay kia chính là thiên đường, mà sau cuộc hành trình 20 năm dài, nó đã tìm thấy. Nó cũng thích cả cái cảm giác sun lẩy bẩy, má đỏ hay hay mỗi lần anh nắm lấy tay nó. Chỉ đơn thuần là những cái nắm tay thôi Cũng khiến nó hồi hộp đến thế rồi Đơn giản vì Anh là người đầu tiên của nó Thật là khó tin quá đúng không Nó xinh đẹp Nó biết điều đó qua những lời khen ngợi của mọi người Nó biết giá trị của cây đẹp Nhưng nó chẳng đòi hỏi gì ở anh cả Nó từng bắt anh phải lên lịch đưa nó đi chơi Và phải có nghĩa vụ làm nó vui nữa Nhưng điều đó không phải xuất phát từ việc nó cho mình cái quyền là một cô gái đẹp. Việc nó bắt anh phải lên lịch đưa nó đi chơi đơn giản vì nó muốn gặp anh mỗi ngày. Nó muốn từng giây từng phút trôi qua với cả hai người luôn tràn ngập kỷ niệm. Nó nói rằng anh có nghĩa vụ làm nó vui vì nó thật sự không mong anh sẽ làm nó khóc. Thế thôi. Nó suy nghĩ đơn giản là vậy. Nhưng cái cách mà nó bày tỏ mong muốn của mình Khiến anh không vui Anh không hài lòng rất nhiều điều ở nó Rồi nó có thai Nó rất sợ Khóc Nó khóc quá nhiều Nó khóc vì cái gì đến chính nó còn không biết nữa Nó chỉ biết là nó thật hư hỏng Nó tự cho nó là đứa con gái khốn nạn nhất trên thế gian Nó đã phụ lòng tin của gia đình với nó Và nó nghĩ tới anh Nó ngừng khóc Bởi vì phải rồi nó vẫn còn có anh Nó xem anh là chồng, là người suốt đời nó nương tựa. Anh cũng rất yêu nó, sẽ không bỏ mặc nó đâu. Thế là nó đi tìm anh. Nó nói với anh là, nó phát hiện mình có thai. Cái thai chưa quá vài tuần. Anh nhìn nó, nhìn nó thật lâu. Một lúc sau anh nói với nó là sẽ mua thuốc về để nó phát thai. Nó hụt hẫn quá, nó cối gầm mặt xuống. Dường như cái mà nó mong chờ ở người đàn ông duy nhất nó yêu đã không hề xảy ra Ừ, nó từng mơ ước một chút gì đó thật đẹp đẽ Nó biết là mình không làm được Nó tuyệt vọng và cùng quẫn Nó cần lắm ở anh một chút ấm áp của sự sẻ chia Nó hy vọng rằng khi anh quyết định như thế Anh cũng đau lòng Nhưng nó lại trông thấy sự bình thản của anh Khi anh nói rằng Chỉ vài tuần thì có thể chỉ là hòn máu tươi Chưa phải là hình tượng thai ngén Nó càng tuyệt vọng Nó biết là vậy Nhưng làm sao có thể vượt qua được đây Đối với nó đây là cố ngã đầu đời Tâm trạng dối bời Khiến nó ngày đêm suy si sụp Giá mà anh động viên nó một tiếng Giá mà anh hiểu Điều đó với nó thật thiêng liêng Giá mà anh ôm nó và nói với nó rằng Anh đang ở đó. Giá mà. Giá mà. Có những lúc thấy bản thân mình đang rơ vào bế tắc. Át hẳn ai ai cũng cần một sự cảm thông. Thi thoảng cuộc đời là những ngày tháng dài hưu quạnh. Cô đơn gõ cửa khi trái tim đã tắt hẳn hào quang. Cuộc sống này mấy khi như ý muốn. Mà muốn càng nhiều thì càng bị vùi dập bấy nhiêu. Cái giá phải trả cho một lần yêu đương là vạn lần đau đớn. Hạnh phúc thì ít, mà nước mắt thì nhiều. Sau lần đó, nó hầu như đêm nào cũng khóc. Thỉnh thoảng, anh lại tìm đến nó. Nó biết vì anh yêu nó. Thỉnh thoảng, anh lại ra đi, không để lại dấu vết gì. Nó chẳng biết vì sao. Nó ngại ngào mỗi lần anh nói chia tay, Nó luôn im lặng và đồng ý. Nó biết, anh đến vội vàng, ra đi cũng vội vàng. Nó học cái cách chấp nhận và làm quen dần với những nỗi đau. Đã có lần, nó thử níu kéo anh ở lại, nhưng anh vẫn ra đi. Nó không biết anh cứ đến rồi đi để được cái gì. Liệu anh có mệt không? Khi phải yêu, rồi phải xa, phải thương, rồi lại phải ghét. Nó không dám hỏi anh thêm lần nào nữa. Nó đã mất đi rồi cái khả năng trò chuyện hết tâm sự cùng anh. Nó chỉ dám im lặng. Anh trở về với nó. Cho dù là sau một năm, hai năm hay 3 năm, nó vẫn dễ dàng chấp nhận. Anh giận nó, ghét nó, hận nó, hay vì một lý do nào đó anh lại ra đi. Nó cũng sẽ chấp nhận. Tất cả đơn thuần là im lặng. Nó nghĩ rằng nó từng làm anh tổn thương vì cái ngang bướng thất thường của hằng vạn người con gái. Nên đó là những gì nó bù đáp cho anh Nó chẳng quan tâm đến giá trị của mình Cũng chẳng nghĩ suy đến những gì mà nó phải chịu Nó đã xem anh là chồng Một ngày thôi Thì mãi mãi anh vẫn là chồng của nó Chỉ có anh mà thôi Thế nên nó bất chấp người đời Xem nó là một con dối điên dại Vì thâm tâm nó hiểu Nó là một người vợ trung tình Đàn ông bỏ đi và trở lại với vợ mình là điều tất yếu Đàn ông có khả năng làm cái chuyện phi thường đó Nhưng đàn bà thì không Những người đàn bà đã được gắn mắt vợ hiền Thì đừng hòng mơ tưởng đến hàng đàn ông nào khác Đàn bà có nghĩa vụ nhẫn nhịn và chờ đợi Cho dù chồng mình có tồi tệ đến đâu Có đi lâu đến mấy Họ cũng phải giữ được câu tam tòng tứ đức Xuất gia tòng phụ Xuất giá thì tòng phu Nó là mẫu người con gái có vẻ đẹp hiện đại Nhưng lại cuộc tuyếp người đã nói ở trên. Nó vui vẻ đón anh trở về mỗi khi anh thích. Nó bỏ qua tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó biết là anh cũng thế. Nó nghẹt ngào nhìn anh rời ra mỗi khi anh muốn, im lặng chờ đợi và tự sức vượt qua những nỗi buồn, những cô đơn khi không còn ai nương tự. Nó yêu anh nhiều lắm, nhưng... Khi một người đàn ông hết yêu một người đàn bà, họ sẽ xa đà vào những gì họ thích. Họ chẳng quan tâm đến những điều gì sẽ xảy ra với người họ đã từng yêu sau mỗi lúc chia tay. Tình yêu đến nhanh chóng, tình đi thì tùy ý mình. Đàn ông có thể yêu hết người này rồi lại yêu sang người khác. Thậm chí một lúc có thể yêu hàng vạn con đàn bà, dù đó là gà hay con nhà gia giáo. Phụ nữ thì không. Chia tay đối với một người phụ nữ mà nói là một nỗi đau say rằng dày vò. Họ phải rất vất vả mới có thể vượt qua và lại càng khó khăn hơn khi chấp nhận một tình yêu mới. Phụ nữ khác với đàn ông, phụ nữ đẹp lại càng khác. Cái đẹp của người phụ nữ là những gì họ nghĩ, họ làm đối với những người xung quanh ngoài cái ngoại hình tưởng chừng như hoàn hảo. Cái đẹp ấy chính là lòng nhân hậu và sự thủy chung. Thế nên, đã là đẹp thì họ không thể ngoại tình. Thế nhưng, nếu một người đàn ông yêu phải một người phụ nữ đẹp, có ai dám chắc rằng anh ta sẽ không rời bỏ người phụ nữ đẹp ấy chỉ vì một lý do nào đó không? Thì người ta vẫn nói rằng hồng nhan bạc phận mà. Và rồi một ngày, anh lại trở về. Tình dục luôn là sợi dây vô hình liên kết nó với anh. Thế nhưng, Điều đó không thể nào giúp cả hai xây dựng một mối quan hệ lâu dài bền vững. Nó từng nói với anh như vậy. Điều nó nói là hoàn toàn hợp lý. Tình dục chỉ là cái đích đến của tình yêu, chứ không phải là một phương thức công khai giúp tình yêu tồn tại. Hẳn cả anh và nó đã từng nghĩ rằng, cả hai đã về đích an toàn trong cuộc chạy đua tình yêu ấy. Nhưng họ quên mất rằng, muốn về đến đích thì cần phải cố gắng khá nhiều đấy chứ không chỉ đơn thuần vì đó là yêu. Trải qua rất nhiều vui buồn xảy đến, mối quan hệ của nó với anh nhanh chóng vỡ tan cùng thời gian. Nó biết, nhưng nó còn có thể làm gì đây, vì cuộc hành trình của một cặp đôi không thể lâu dài, với mỗi sự cố gắng miệt mài của duy nhất chỉ một người con gái. Anh dần đã quá mệt mỏi, anh gần như buông xuôi. Khi nó nhận ra nó không thể sống thiếu tình yêu này, Cũng là lúc anh nhận ra Anh đã cố gắng quá nhiều để mà chiều lòng nó Nó đã làm tổn hại trái tim anh Và anh cũng đã làm vậy với nó Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều Cả hai đã từng yêu nhau Yêu nhau sâu đậm qua những lần giận hờn tranh cãi, những phút giây ngọt ngào, những khoảng trời lặng lẽ bình yên, cả hai đã từng làm tổn thương nhau, tổn thương nặng nề cũng bởi những lỗi lầm mà người trần mắt thịt thường hay vướng phải. Anh không phải là thánh, anh cũng là con người. Nó không phải một tiên thần, nó cũng chỉ là người trần như anh thôi. Cả anh và nó đều sẽ có những lầm lỗi, nhưng vì yêu nhau Cả hai cần phải học cách thứ tha Thời gian trôi qua Nó phát hiện Mình có thai một lần nữa Nó biết mình còn quá non nớt Trong vai trò của một người mẹ Nó biết Đứa trẻ vô tội kia Rồi cũng sẽ hóa kiếp mổ côi Nó không thể sinh ra đứa bé Với cái sức khỏe yếu ớt của mình Nó vẫn còn quá nhỏ Để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó Nó dường như rơi vào u mê tăm tối, hàng nghìn câu hỏi liên tiếp được đặt xa. Lần này thì nó không tài nào đứng lên để mà bước tiếp, nó thấy được sự suy sụp của mình. Và dường như đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng trải qua. Câu chuyện tình yêu giữa hai người sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón nghe ở phần sau nhé!